các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 1034, thanh toán 1. Trong Đại Quang Minh tự, Hư Ngôn vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, hắn có phần lo lắng. Mặc dù trước giờ biểu hiện của Hư Độ luôn có vẻ không đáng tin cậy, có điều dẫu sao hắn cũng là thủ tọa một trong tam đại thiền đường của Đại Quang Minh tự. Vạn nhất hãng gặp bất trắc, đây sẽ là tổn thất rất lớn đối với Đại Quang Minh tự. Hư Ngôn từng muốn tới hỗ trợ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 Hư Ngôn cau mày nói, "Ở ngươi làm sai điều gì?" Hư Độ nhìn lên không trung lẩm bẩm, "Kẻ ta đột nhiên phát hiện so với tên Sở Hư kia, Viên Thiên Phong chẳng là cái thá gì." Hy vọng suy nghĩ của ta là sai, nếu không tương ta sẽ phải hối hận ghê hư ngôn kinh ngạc, không hiểu ý Hư Độ rốt cuộc là sao. Lúc này Sở Hư cũng đã trở về trấn Võ Đường, hơn nữa sau khi trở về trấn Võ Đường chuyện đầu tiên y làm chính là bế quan, bế quan ngay lập tức Thiên địa giao chinh ma động thiên khốc có uy lực quá lớn, rút gần hết mọi lực lượng trong người Sở Hư, bất luận chân khí hay tỉnh thần lực. Thậm chí hiện giờ Sở Hư vẫn có cảm giác khí tức hung ác quỷ dị đó vẫn luôn tồn tại trong đầu y, âm thầm ảnh hưởng tới y, đương nhiên bên này y bế qua nhìn những chuyện khác cũng không thể bỏ qua được. Sở Hư liên thủ với hư độ dế tê viên thiên phong, hành động quá nhanh, nhanh tới mức đám đồ tử đồ tôn của viên thiên phong không kịp phản ứng.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 Hẳn biết hết mọi chuyện, cũng rất tình nguyện phối hợp với Sở Hư. So với Viên Thiên Phong, rõ ràng hắn càng tin tưởng Sở Hư. Vị đại nhân kia trước đây dương danh trên chính đất Yến Đông này, lòng tin của hắn đối với Sở Hư đương nhiên lớn hơn so với Viên Thiên Phong. Đúng lúc này vài võ giả canh cửa đột nhiên hoảng hốt chạy vào, đoàn cửu cao mày nói, "Ê sao vậy?" "Sư tổ của các ngươi tới à?" Đám đệ tử kia vội vàng lắc đầu nói, "Ê không phải sư tổ ạ." là thủ hạ tên Sở Hư kia đánh tới cửa. Đoàn Cửu Ngao cười lạnh một tiếng nói, "Em Sở Hư đã nhận thua rồi bọn chúng còn dám tới tìm đường chết à?" Dứt lời Đoàn Cửu Ngao đi ra ngoài, trước mặt hắn là Lã Phượng Tiên cùng một số võ giả vốn thuộc vẻ trấn võ đường Như Đường nha. Đoàn Cửu Ngao cười lạnh nói, "Gầy tiểu ôn hầu Lã Phượng Tiên, sao nào, đến ra mặt giúp tên huynh đệ kia của ngươi à? Ngươi không phải người của trấn võ đường, tốt nhất đừng có xen vào chuyện này."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 Máu thịt bay đầy trời, cục diện kinh khủng tới cực điểm. Đám đệ tử của đoàn cửu ngao đều choáng váng, ngay ra tại chỗ cả nửa ngày mới rú lên thảm thiết. Đường Nha nhếch miệng, có vẻ giờ hắn mới biết thêm về người bạn thân này của Sở Hư. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net